chương hai trăm tám mươi bảy bức cổ nổ hạ đầu hàng hay là ta giúp ngươi làm ra tuyển trạch đi đệ tam hồ cạ lúc đầu bản nửa hắc nửa bạch tóc hiện tại đã bắt đầu từ bạch phát chiếm càng nhiều hơn bộ phận đứng ở một bên bảo vệ dịch thần mã bị nhìn đều chỉ cảm giác mình lòng đang dỉ máu phóng phật bị một con bàn tay vô hình cho nắm c ả du dạ cùng làm thay mặt bà bà càng không dám đi xem dịch thần các nàng sợ nhìn đến dịch thần lúc này dáng vẻ sau đó hội chiến y hoàn toàn không có các nàng bây giờ có thể làm chính là không ngừng tiến công phối hợp dịch thần không ngừng cho xạ rủ tổ bị làm áp lực dừng tay xạ rủ tổ bị điên cuồng hét lên chỉ tiếc đã muộn trong bầu trời lần nữa rơi một đạo thượng đế chi trượng xạ rủ tổ bị trong tay kim cương như ý bổng đ ỗ n g nhiên biến thành viên ma viên ma lấy sức một mình tạm thời cản lại làm thay mặt bà bà cùng c ả rụ dạ s a dù tô bị bản năng thì là vọt tới siêu trả cờ dạ pháo trước mặt khởi động siêu trả cờ dạ pháo đem đánh bay cổ nổ hạ n ì ra đều thả lỏng một hơi bọn họ đều đã nhìn ra cái kia một đạo thượng đế chi trượng đ ả kích địa phương rõ ràng là vừa rồi để một đạo thượng đế chi trượng rơi xuống địa phương có thể nói là chính xác không gì sánh được liên tục lưỡng đạo thượng đế chi trượng đánh vào cùng một cái địa phương kết giới đều sẽ xuất hiện phá thoái nguy hiểm ngươi nghĩ như thế nào đây xạ r ù tô bị nhìn cái này dù cho hiện tại bị thương nặng nhưng vẫn là lấy sức một mình uy hiếp toàn bộ cổ nổ hạ thiếu niên trong lòng vừa tức giận lại là hối hận không được tốt lắm ta muốn cổ nổ hạ đầu hàng dịch thân một câu nói nhất thời đem hết thể cổ nổ hạ ni h ra trọc giận nam mơ chúng ta cổ nổ hạ làm sao lại đầu hàng chúng ta mới không có thua ngươi nhóm xa nhẫn ngươi thấy được ngươi cảm thấy chúng ta cổ nổ hạ sẽ đầu hàng sao xạ rủ tổ bị lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm dịch thần hội dịch thần vung tay lên một đạo thượng đế chi trượng xuất hiện lần nữa mạ bị bắt được dịch thần tay chi đặt ở chính mình trên gương mặt tươi cười nước mắt của nàng đã thấm đầy dịch thần bàn tay đủ rồi dịch thần đừng lại làm như vậy rồi ngươi sinh mệnh sẽ triệt để tiêu hao g ê t ẩ m xạ rủ tổ bị sắc mặt khó coi đến mức tận cùng hắn mặc dù là ảnh cấp cường giả nhưng dù sao không phải gì nù gì kỳ càng không phải gì nù gì kỳ bên trong mạnh nhất k i ể u vĩ gì nù gì kỳ siêu t r a cả giặt pháo hắn cũng vô pháp sử dụng nhiều lần lắm ta đã có một ảnh phân thân tiếp cận cổ nổ hạ nhận thôn vị trí nếu như ngươi không ở hắn chế tạo ra đầu đạn hạt nhân cho lúc trước ta trả lời chắc chắn nói như vậy đến lúc đó coi như ngươi cho ta trả lời thuyết phục mà lại đã m u ộ n dịch thân biết hiện tại so chính là người đó càng cường thế hắn đổ xạ rủ tô bị không dám hy sinh cổ nổ hạ tương lai cầm toàn bộ cổ nổ hạ nhận thôn thôn dân cùng n í dạ hải tử thắng cuộc vạn sự đại cát đổ thua như vậy dịch thần mình cũng không biết kết thúc như thế nào được rồi đích xác có một ảnh phân thân đang ở hướng về cổ nổ hạ phương hướng chạy gấp tới tuy là cái này ảnh phân thân trả cờ dạ thật là ít ỏi hì u g ạ h ỉ ạ x ỉ sắc mặt cũng rất khó nhìn bọn họ hì ủ gà nhất tộc hải tử đều đứng ở trong chỗ tránh nạn m ặ ta r vừa nghĩ tới hì ủ gà nhất tộc đời kế tiếp không có hì ủ gà nhất tộc tương lai không có hắn chỉ cảm thấy đại náo một hồi mất cầu thả cầu vô tốt